Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 541, Liễu Ám Hoa Minh. Quanh, một đạo năng lượng màu bạc hình trụ trực tiếp đánh vào màn sáng trước mặt Miêu Thành, sóng xung kích ánh sáng mạnh mẽ khiến quang hưởng rung chuyển, tản ra từng gợn sóng. Pháp trận này, hẳn là tứ giai phẩm cấp, Miêu Thành thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo cấp bậc pháp trận, Đám quân địch bên ngoài đang công kích màn sáng rất khó có thể công vào. Mọi người lần lượt công kích, dự trữ linh khí, Miêu Thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng nhắc nhở, lập tức đâm mạnh trường kích trong tay, mũi nhọn phát ra một đạo quang mang linh khí công kích chói mắt, cực tốc vượt qua màn sáng, đánh vào đám người bên ngoài. A nha, công kích của trúc cơ trung kỳ lập tức lấy đi tính mệnh của nhiều tu sĩ luyện khí. Rống, hai tiểu đội dưới cờ của hắn tạo thành tứ tượng viêm trận, cũng đang dốc sức phát huy tác dụng phun ra từng đạo hỏa diễm nóng rực Đang toàn lực công kích tới Hơn 10 người tạo thành chiến trận Có được chiến lực có thể so với trúc cơ sơ kỳ đỉnh cấp Rõ ràng mạnh hơn nhiều so với những sơn môn không có chiến trận khác Không ngừng đánh lui địch nhân tiến công màn sáng Mà lại, bởi vì pháp trận có đặc tính riêng Người của ngự thú tông căng bản không thể công kích vào bên trong màn sáng Chỉ có thể ở vào thế bị đánh Điều này khiến không ít đệ tử thanh huyền môn hơi bình tĩnh lại Trong tình huống này an toàn của bọn hắn có thể được bảo vệ. Chỉ khi pháp trận bị phá vỡ, tình huống đánh giáp lá cả mới phát sinh, đến lúc đó mới là lúc đôi bên đổ máu. Miêu Thành lấy ra một viên đan dược khôi phục linh khí ném vào miệng, sau đó hơi lui về phía sau, tiến hành nghỉ ngơi. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của trưởng môn nhà mình. Chỉ thấy trưởng môn vẫn đứng yên giữa không trung, mắt nhìn phía trước, ánh mắt không có biến hóa quá lớn. Quanh, đột nhiên, Một tiếng nổ lớn kịch liệt đột nhiên vang lên bên trong sơn môn. ân, Bạo tạc, Miu Thành nhất thời không thể kịp phản ứng, người của ngự thú tông đang bị ngăn trở bên ngoài pháp trận, làm sao nội bộ lại phát sinh bạo tạc, chờ chút. Nhìn thấy phương hướng kia, Miu Thành con mắt đột nhiên trợn to, một ý nghĩ kinh khủng nảy ra trong đầu hắn, nơi đó là địa phương đặt trụ cột của pháp trận, chẳng lẽ lại có phản đồ. Nếu là có nội bộ phản loạn, tiếng đánh trụ cột của pháp trận, Như vậy màn sáng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị công phá. Không chờ hắn kịp nảy sinh ý nghĩ khác trong lòng, tiếng hét phẫn nộ của trưởng môn đột nhiên từ không trung truyền đến. Các ngươi tiếp tục phòng ngự, không cần e ngại, trưởng môn vẫn đứng ở không trung, ánh mắt mặc dù nhìn về phía địa điểm bạo tạc, nhưng vẫn lạnh nhạt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe được lời nói của trưởng môn nhà mình, đám người như được tiêm thuốc an thần, lập tức thu liễm tâm tư. Tiếp tục công kích địch nhân bên ngoài Quanh, quanh, phương hướng trụ cột của pháp trận Vẫn không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh Nơi đó đang diễn ra trận chiến đấu cực kỳ thảm liệt Theo âm thanh không ngừng truyền ra Một khu vực nào đó của toàn bộ màn sáng pháp trận Bắt đầu trở nên ảm đạm Mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất là Khu vực ảm đạm kia thế mà lại chính là khu vực Mà hai vị Nguyên Anh Quý La Dương và Trương Viêm Lôi đang đứng tựa hồ như đã có kế hoạch từ trước, làm tốt Quý La Dương và Trương Viêm lôi nhìn xem màn ánh sáng dần dần yếu đi, đều lộ vẻ mừng rỡ, chỉ thấy hai người hợp lực, đột nhiên đánh về phía màn sáng. Tê Lạc, hai tên Nguyên Anh lão tổ hợp lực, sức mạnh đáng sợ đến mức nào, lập tức xé mở một lỗ hổng nhỏ trên màn sáng tứ giai pháp trận. Hư, ngay sau đó, hai lão tổ Nguyên Anh xuyên qua vết rách lóe lên rồi biến mất, xông vào trong trận, ha ha ha. Lạc Vân Tông Nguyễn Vân Quy Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, tiếng cười cuồng của quý la dương vang vọng trên không trung. Mà thấy cảnh này, tất cả tu sĩ ở đây đều có sắc mặt trắng bệch. Hai lão tổ nguyên anh xông vào pháp trận, trận chiến này chẳng phải là tất bại sao, địa ngục không có cửa lại xông tới. Hôm nay chính là ngày bỏ mình của các ngươi. Nguyễn Vân Quy cầm trường kiếm trong tay xuất hiện, chỉ thẳng hai người trên không trung. Ta nói Nguyễn Đại trưởng môn, thế cục bây giờ ngươi còn không thấy rõ sao. Lạc Vân Tông các ngươi bây giờ còn có phần thắng sao? Không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho sinh linh đồ thắng nha, trương viêm lôi cười nhạt nói. Nguyễn Vân Quy nghe vậy, cũng không trả lời, mà là cúi đầu nhìn về phía đám người ở gần trụ cột của pháp trận, đặc biệt là người dẫn đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia bi ai. Ta nghĩ như thế nào đều không ngờ tới, lại là ngươi sẽ phản bội Tông Môn. Ngũ Tùng Nhai, ở đây tất cả mọi người không ngờ tới. Ngũ Tùng Nhai được xưng là kẻ kiếm vô số linh thạch cho Lạc Vân Tông, thế mà lại chính là thủ lĩnh của đám người vừa rồi tiến đánh trụ cột của pháp trận, Nguyễn Sư Mụi, việc này không thể trách ta à, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ta vì mạng sống, chỉ có thể làm như vậy. Trong ánh mắt Ngũ Tùng Nhai tràn đầy âm tàn, trên mặt không có nửa điểm ấy nấy của kẻ phản bội. Hừ, còn có các ngươi, Lạc Vân Tông đối đãi các ngươi không tệ, thời khắc mấu chút thế mà lại theo phe người khác, còn có mặt mũi. Nguyễn Vân quy cam tức nhìn tám tên tu sĩ kim đan đi theo sau lưng ngũ tùng nhai. Ngũ trưởng lão nói không sai. Vì mạng sống, làm cái gì đều không kỳ quái, chính là Nguyễn lão tổ A, là ngươi quá cố chấp A, đừng nói nhảm. Hôm nay qua đi sẽ không còn Lạc Vân Tông, tám tên tu sĩ kim đan nhao nhao lên tiếng, đều là đang tìm lý do cho sự phản bội của mình. Ha ha, đột nhiên, Nguyễn Vân Quy cười lạnh một tiếng, đầy rẫy sát khí, "Ta thấy qua hôm nay, Lạc Vân Tông vẫn sẽ tồn tại, mà đám tôn tép nhãi nhép các ngươi sẽ toàn bộ thân tử đạo tiêu, khí thế của tu sĩ Nguyên Anh đáng sợ đến mức nào?" quát lớn một tiếng, khiến những tu sĩ kim đa này đều kinh ngạc giật mình, cho dù là ngũ tùng nhai cũng thoáng lui về phía sau, sợ hãi Nguyễn Vân Quy bị buộc đến tuyệt cảnh sẽ đổi mạng với mình. "Ta nói Nguyễn Đại trưởng môn a, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn luôn nói muốn đưa chúng ta toàn bộ đi chết," chậc chậc Lốt cuộc là ai đã cho ngươi sự tự tin đó? Âm thanh treo chọc xen lẫn trào phúng của Trương Viêm lôi vang lên. Là ta cho một đạo thanh âm nữ tử không biết phát ra từ đâu đột nhiên xuất hiện, thâm thẩm truyền đến toàn bộ sơn môn. Ân. Đây là thanh âm này khiến Trương Viêm lôi và Quý La Dương đều đồng thời nhíu mày. Bọn hắn có thể cảm nhận được thực lực của chủ nhân thanh âm này không tầm thường. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn như có cùng cảm ứng đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi của Lạc Vân Tông. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một nữ tử có tướng mạo lãnh diễm. Phiếu miểu Tông Tông Chủ, Nhan uyển Nhi, tất cả mọi người đều là nhân vật có danh vọng, Quý La Dương và Trương Viêm Lôi đều lập tức nhận ra nữ tử lãnh diễm. Ha ha, nhìn thấy người tới, Quý La Dương cười lạnh một tiếng, trách không được lại lớn lối như thế, nguyên lai là âm thầm mời phiếu miểu Tông hỗ trợ, bất quá, chỉ bằng hai nữ nhân các ngươi có thể đỡ nổi đợt tiến công hôm nay của chúng ta. Xác thực không ngăn được, Nguyễn Vân Quy khẽ gật đầu, tự hồ đồng ý với lời nói của Quý La Dương, nhưng nàng lập tức đưa tay chỉ xuống phía dưới, lại nói, nhưng nếu thêm hắn thì sao, hắn, lời nói của Nguyễn Vân Quy khiến tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía nàng chỉ. Chỉ thấy bên trong phòng ngự của trụ cột pháp trận, một lão giả khoác áo đen, toàn thân không có chút khí tức nào chậm rãi đi ra. Tên lão giả này sắc mặt sáng trắng, Nhưng ánh mắt sắc bén khiến người ta nhìn vào thấy lạnh mình không thôi Đặc biệt là ngũ tùng nhai Người ở gần khu vực trung tâm nhất Càng là trực tiếp sắc mặt kinh hải Thân hình không nhịn được lùi về phía sau Âm thanh rung rẩy. Chưởng, chưởng môn ngươi còn chưa có chết Lão giả, chính là hạ nguyên lộ miêu Thành nghe tiếng nổ lớn truyền đến từ nơi không xa Trong lòng vô cùng sợ hãi Hắn cảm nhận sâu sắc rằng Tu vi trúc cơ của mình Trong trận chiến đấu cấp bậc này Căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, bởi vì ở nơi xa, đang có năm vị tu sĩ Nguyên Anh hỗn chiến, ngay vừa rồi, bởi vì trụ cột trong pháp trận bị công kích, dẫn đến màn sáng pháp trận xuất hiện khe hở, từ đó để quý la dương của Ngự Thú Tông và Trương Viêm Lôi của Bạch Kim Môn xông vào trong pháp trận. Nhưng vào thời điểm mọi người tuyệt vọng, nha Nguyễn Nhi của phiếu miễu Tông đột nhiên xuất hiện. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, lão tổ của Lạc Vân Tông vốn tưởng đã chết lại không chết, điều này làm cho thế cục lập tức thay đổi. Năm vị lão Tổ Nguyên Anh lập tức triển khai đại chiến, dư ba công kích sinh ra, thậm chí trực tiếp đánh chết tất cả tu sĩ ở phụ cận. Quả nhiên là phong hồi lộ chuyển, trưởng môn, người nhất định phải cẩn thận A. miêu Thành ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngay tại khoảnh khắc chiến đấu khai hỏa, trưởng môn nhà mình cũng ngay lập tức tiến đến trợ giúp, giờ phút này cũng đang ở trong hỗn chiến. Hiện tại bên trong pháp trận hỗn loạn tưng bừng, Một đám tu sĩ cấp thấp đều đang bối rối rời xa phạm vi chiến đấu của tu sĩ Nguyên Anh, căn bản không cách nào công kích hoàng mỹ quân địch bên ngoài pháp trận. Dù sao, giờ này khắc này, bảo vệ tính mạng mình mới là quan trọng nhất. May mắn, khu vực bên này của Miêu Thành, khoảng cách trụ cột trong pháp trận coi như xa xôi, chiến đấu ba động cũng không có tạo thành ảnh hưởng đặc biệt lớn. Quanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn chấn động vang lên, sóng ánh sáng vô hình quét sạch toàn trường. mau nhìn phía trên, màn sáng biến mất rồi. tiếng vang này là ở chính giữa trụ cột pháp trận bên kia nghe được thanh âm này, miêu thành lập tức sắc mặt trắng bệch, nhìn qua màn ánh sáng không ngừng biến mất, tâm tình nặng nề. rất rõ ràng, trụ cột trong pháp trận đã bị tu sĩ nguyên anh kia công phá, điều này cũng có nghĩa là trận pháp phòng ngự ngăn tại trước mặt bọn hắn sắp biến mất, sau đó chính là mặt đối mặt vật lộn. Dết A, điểu thuẫn rốt cuộc bị phá, xông lên A. Các huynh đệ Phú Quý ngập trời ngay tại trước mặt, mắt thấy màn sáng đang dần dần biến mất, đám tu sĩ ngự thú tông tiến đánh từ nãy đến giờ, đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, mặt mày tràn đầy kích động chờ mong. Nhưng không trung lóe lên hai đạo cầu vòng, làm cho sắc mặt bọn hắn cứng đờ. Chỉ thấy Quý La Dương và Trương Viêm lôi hai người, thừa dịp màn sáng phòng ngự biến mất, cấp tốc bay ra khỏi pháp trận. Quan trọng nhất chính là, hai người bọn họ đều mặt lộ vẻ bối rối, sắc mặt tái nhợt Nhìn bộ dáng, giống như là chạy trối chết, cái gì, tình huống, già, lão tổ chạy rồi, uy uy. Ba người kia không phải, theo sát sau lưng Quý La Dương và Trương Viêm Lôi, còn có ba đạo cầu vòng, bọn hắn đối với hai người phía trước theo đuổi không bỏ, giết sạch bọn hắn, đột nhiên, âm thanh chói tai của Nghê Duy từ không trung vang lên. Thanh âm lập tức đem Miêu Thành đang ở trạng thái chấn kinh bừng tỉnh, hắn trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng bay đến trước đội ngũ của mình, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng." Lập tức truy kích, tình huống bây giờ hoàn toàn thay đổi, đám tu sĩ Ngự Thú Tông Nguyên bản một mặt hưng phấn, đều là biến sắc, trở nên kinh ngạc đứng lên. Thậm chí, đã bắt đầu lui về phía sau, tựa hồ bắt đầu chuẩn bị đào tẩu, thừa dịp màn sáng còn chưa hoàn toàn biến mất, Miêu Thành tranh thủ thời gian lướt qua trên không, hắn thấy được trưởng môn nhà mình cũng bay ra ngoài, tự hồ đuổi theo phản bội lạc vân tông một đám tu sĩ kim đan. Chỉ là đơn giản liếc nhìn một chút, Miêu Thành liền thu tầm mắt lại, bởi vì màn sáng phòng ngự đã triệt để tiêu tán. Vết Miêu Thành sắc mặt hung ác, linh khí trong cơ thể quay cuồng mà lên, trong nháy mắt tràn vào trong tay Long Cốt Trường kích, kích phát linh khí phóng thích, một cổ linh khí màu bạc cường hãn lập tức trùng kích mà ra chạy thẳng tới đám người đối phương. Bang, một chiêu này, bị một tên tu sĩ trúc cơ đối phương xuất thủ ngăn lại. Nhưng người này rất rõ ràng đã đánh giá thấp uy lực một chiêu này của Miêu Thành, lực trùng kích của pháp khí nhị giai đỉnh cấp khủng bố cỡ nào, trực tiếp banh công pháp khí của người này, lực đạo càng làm hắn lùi lại hơn 10 bước. Đáng tiếc, Miêu Thành trong lòng hơi có không cam lòng, một chiêu này thế mà không thể đánh chết người này nhưng giờ phút này hắn cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, thân hình một ngựa đi đầu sông về phía trước, giết vào đám người, cực lực vung vẫy, long cốt ngân kích, triển khai chiến đấu, mà ở phía sau hắn, hơn 20 người tạo thành hai cái chiến trận cũng là lập tức gia nhập vào trong đó. Cũng không chỉ là khu vực này của bọn hắn là như vậy, những nơi khác cũng tương tự, sau khi màn sáng hoàn toàn biến mất, hai phe thế lực sớm đã kết xuống đại thù, lập tức chém giết, miêu Thành tham gia qua rất nhiều lần loại chiến tranh này hết sức rõ ràng làm thế nào trong loại chiến đấu hỗn loạn này bảo trụ tính mạng của mình đầu tiên quan trọng nhất chính là không thể quá kiêu căng tránh cho gây nên sự chú ý của tu sĩ Kim Đan thậm chí tu sĩ Nguyên Anh nếu là bị cường giả bực này để mắt tới vậy mình với khu khu tu vi trúc cơ này tất nhiên không cách nào ngăn cản một kích thứ yếu trong chiến đấu không thể thoát ly đội ngũ của mình quá xa lúc cần thiết phải ở cùng một chỗ với đồng bạn đầu đuôi tương liên, lẫn nhau trợ giúp như vậy mới có thể đề thăng tỷ lệ sống sót của bản thân Phanh, Xùy, Quanh, A hai quân đụng vào nhau không ngừng phát ra các loại âm thanh pháp khí va chạm, ở giữa còn trộn lẫn lấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng trống của con người, tràn diện cực kỳ kịch liệt mà cuộc diện này cũng không có duy trì quá lâu trong đợt tiến công hung ác của Lạc Vân Tông, đám tu sĩ ngự thú tông bắt đầu dần dần bại lui hiện lên bại vong đuổi đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt. thân ảnh nghe duy phủ trách đốc chiến khu vực thanh huyền môn ở trên không trung nhanh chóng xẹt qua, đồng thời lưu lại một âm thanh quát chói tai. Sau khi lạc vân tông đột nhiên xuất hiện hai gã tu sĩ nguyên anh, đồng thời hai gã lão tổ nguyên anh dẫn đầu của phe mình thoát đi, quân tâm của ngự thú tông trong nháy mắt sụp đổ. rất nhiều tu sĩ không còn lòng dạ nào tái chiến, đều là quay người mà chạy. loại tình huống đào vong này. Đốc chiến quân căn bản không thể ngăn cản Giải trừ trận pháp Mọi người theo ta lên miêu Thành bay thẳng mà đi Pháp khí trong tay hắn vung chém bừa bãi Tùy tiện thu gặp tính mạng của địch nhân Hai cái chiến trận phía sau lưng nghe được mệnh lệnh Lập tức phân tán ra Hướng phía trước đuổi theo Trong loại truy đuổi chiến này Khuyết điểm vụn về của chiến trận liền sẽ hiển lộ ra Nhiều người vận chuyển phía dưới Tốc độ di chuyển rất chậm Đã như vậy Vậy còn không bằng trực tiếp phân tán truy kích, như vậy mới có thể giết chết càng nhiều địch nhân, thu hoạch được chiến lợi phẩm càng nhiều hơn nữa. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu, theo thời gian trôi qua, biến thành truy đuổi chiến. Tu sĩ ngự thú tông triệt để bại trận. miêu Thành nhanh tay lẹ mắt, trong lúc giết chết địch nhân, cũng không ngừng thu hồi các loại chiến lợi phẩm. Truy đuổi chiến kéo dài đến nửa canh giờ, thẳng đến khi một đám tu sĩ ngự thú tông đều là đầy trời phân tán đào tẩu. Liên quân Lạc Vân Tông mới dừng lại truy kích. Hô, Miêu Thành thở ra một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương ở ngực mình, máu tươi đã làm ướt quần áo, một mảnh đỏ thẫm. Vết thương này là hắn vừa rồi trong chiến đấu không cẩn thận nhận phải công kích. Mặc dù nhìn máu đổ rất nhiều, nhưng lại không phải rất nghiêm trọng. Vẫn ổn, lần này không tính quá nghiêm trọng, Miêu Thành trong lòng có một chút may mắn, trận chiến này so với trước đó nhẹ nhõm hơn không ít. Hưu, không trung đột nhiên lại lần nữa xẹt qua bóng người, miêu Thành nhìn lên. Trưởng môn, ân. Trong tay còn cầm một cái đầu người, đây là, miêu Thành định thần nhìn lại, phát hiện đầu người mà trưởng môn nhà mình sách theo kia, hình dạng rất là quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền nhận ra được. Đầu người này sắc mặt, lộ ra 10 phần tàn ác thâm hiểm, chính là trưởng lão đã từng của Lạc Vân Tông, Ngũ Tùng Nhai, trận đại chiến giữa Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông thu hút sự chú ý của toàn bộ vị thiên giới, cuối cùng đã kết thúc với phần thua thuộc về Ngự Thú Tông. Thậm chí có thể nói là một thất bại thảm hại. Chưa đến ba thành tu sĩ Ngự Thú Tông trở về được lãnh địa của mình, bảy thành còn lại, hoặc là đã bị giết, hoặc là bị đuổi theo đến mức ôm đầu chạy trốn, không rõ tung tích. Theo sau khi chiến tranh kết thúc, càng ngày càng có nhiều tin tức được truyền ra, giúp cho đám người dần dần hiểu rõ hơn về diễn biến của trận đại chiến. Người bày ra bố cục cho năm vị Nguyên Anh đại chiến lần này, chính là Hạ Nguyên Lộ, kẻ đã giả chết để lừa gạt thiên hạ, tất cả mọi chuyện đều là một cái bẫy do Hạ Nguyên Lộ dăng ra. Nguyên Lai, ngay từ khi hắn bị mai phục thảm hại, trọng thương trở về Lạc Vân Tông, hắn đã bắt đầu mưu đồ chuyện này. Đầu tiên là lợi dụng tin tức giả chết, dụ dỗ ngự thú Tông đến tấn công, sau đó âm thầm dùng trọng kim liên hệ Tông chủ phiếu miễu Tông tới hỗ trợ từ đó tạo thành cục diện ba vị Nguyên Anh Mai Phục. Hạ Nguyên Lộ dự định lần này sẽ khiến toàn bộ tu sĩ Ngự Thú Tông có đến mà không có về, một lần giải quyết triệt để mối họa sinh tử đại địch Ngự Thú Tông. Toàn bộ kế hoạch diễn ra rất bí mật, ngoài Hạ Nguyên Lộ và Nguyễn Vân Quy, không một ai biết chuyện này, kể cả các trưởng lão của Lạc Vân Tông. Đây cũng là lý do vì sao Ngũ Tùng Nhai lại tổ chức một đám kim đang âm thầm đầu hàng địch. Bởi vì hắn không hề hay biết trưởng môn nhà mình đang giả chết Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi Ngự thú Tông 10 phần kinh địch tiến vào khu vực của Lạc Vân Tông Đồng thời xông vào trong pháp trận Tạo thành một màn bắt rùa trong hũ Nhưng người tính không bằng trời tính Cục diện xoay chuyển không thuận lợi như hạ nguyên lộ tưởng tượng Hai gã tu sĩ Nguyên Anh trước khi chết đã phản công cực kỳ khủng bố Hợp lực tung ra một kích Đánh vỡ trụ cột trong pháp trận Từ đó trốn ra khỏi đại trận Nhưng làm sao Hạ Nguyên Lộ và ba người kia có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, lập tức đuổi theo. Cuối cùng, năm người bọn họ đã phát sinh đại chiến tại một hẻm núi. Trận đại chiến này cực kỳ thảm liệt, đến cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có hai người vẫn lạc. Mà hai vị Nguyên Anh đại năng chết đi kia, chính là Hạ Nguyên Lộ và Quý La Dương. Hách Nghe nói cuối cùng Quý La Dương đã sử dụng một chiêu nhân thú hợp tích, dẫn tới sấm sét kinh thiên, vạn lôi cuồn cuộn, ầm ầm đổ xuống theo lý mà nói, gặp phải loại chiêu thức này, hạ lão tổ hẳn là phải thực lực tránh né. nhưng hắn lúc này lại lựa chọn nên đón. mà ngay tại thời khắc nguy cơ này, trên phi hành lâu thuyền trở về thanh huyền môn, đông đảo đệ tử tụ tập trong đại đường, lắng nghe một tên đệ tử đang thao thao bất tuyệt, giảng thuật lại cảnh tượng chiến đấu của năm vị nguyên anh đại năng trước đó không lâu. hắn giảng thuật một cách đặc sắc, phản phất như chính mắt chứng kiến. ta nói quách sư đệ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi, đúng a? Phía sau xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hạ lão tổ là do chịu chiêu này, sau đó mới chết, hắc hắc. Chư vị xin chớ sốt ruột, hãy nghe ta chậm rãi kể lại, âm thanh tiện hề hề của quách sư đệ tiếp tục vang lên. Toàn bộ đại đường tràn ngập từng đợt khí tức vui sướng. Sau đại chiến, tổn thất không lớn, tự nhiên là điều đáng để tất cả mọi người vui vẻ. Mà miêu Thành lúc này cũng có mặt ở đây. Hắn khoanh chân ngồi tại một góc, một mình xử lý vết thương ở ngực. Xé mở miếng vải, bôi lên thuốc bột, chịu đựng đau đớn, sau đó lại băng bó cẩn thận. Những năm gần đây, hắn bị thương nhiều lần, đã sớm quen thuộc với quá trình chữa thương này, coi như chỉ có một mình hắn xử lý, cũng có thể làm một cách thông thuận thuần thục. Vừa xử lý, vừa lắng nghe âm thanh đàm tiếu của các đệ tử giữa sân, khóe miệng miêu thành không khỏi khẽ mỉm cười. Môn phái trong trận chiến này, tổn thất nhìn chung không lớn, số người tử vong không đến một thành. Ví dụ như tiểu phân đội hơn 20 người của hắn, cũng chỉ có một người chết, năm người bị thương mà thôi. Thương vong như vậy so với các cuộc chiến tranh trước đó, xem như là 10 phần thuận lợi. Cứu cánh lại là do trận chiến tranh này không có chiến đấu chính diện quá lâu, chủ yếu là truy kích chiến, truy kích đương nhiên sẽ không tạo thành quá nhiều thương vong. Lão Tam, thế nào? chút thương thế này có vấn đề gì không? Một bóng người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh miêu Thành mang trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm. Người tới chính là người phụ trách chiếc lâu thuyền này, Lục An Thần. Không có gì, đây đều là những vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Miêu Thành không quan trọng khoát tay, dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, lần này ngươi đi nghị sự, trưởng môn có hạ đạt an bài gì không? Miêu Thành biết Lục An Thần vừa mới nhận được thông báo, yêu cầu đi tới chiếc, kim ảnh chu, của trưởng môn để thương nghị công việc, cho nên mới có câu hỏi này. Đương nhiên là có, lát nữa ta sẽ triệu tập mọi người tuyên bố sự tình, bất quá có một chuyện, ngược lại có thể nói trước cho ngươi một chút, ân. Chuyện gì, Lục An thần khẽ cười, trong mắt lộ vẻ tự hào, chậm rãi nói, lần này trưởng môn lập được công lao hãng mã, tại thời điểm ngũ Nguyên Anh chiến đấu bắt đầu, lập tức hỗ trợ, sau đó càng là chém giết năm tên phản bội Kim đan cùng ba tên đối địch Kim đan xoay chuyển cục diện chiến đấu, cho nên Lạc Vân Tông lần này biểu hiện cực kỳ hào phóng trực tiếp phân hai ngọn núi linh địa cho chúng ta, tất cả những gì ở hai linh địa đó, đều do thanh huyền môn chúng ta tùy ý phân phối, hai ngọn núi. miêu Thành mắt sáng lên, hỏi, là hai ngọn nào? Hắn biết, trong lần ngự thú tông tấn công lạc vân tông này, nội bộ không chỉ có ngũ tùng nhai đầu hàng địch, hắn còn xúi dục bảy tên tu sĩ kim đan khác cùng làm một phe. Bảy tên kim đan này thuộc sáu nhà kim đan môn phái. Trong tám kẻ mưu phản, Trừ một tên thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, bảy người còn lại đều bị chém giết tại chỗ. Chưởng môn bỏ mình, đỉnh núi của những môn phái kia tự nhiên biến thành vật trong tay của Lạc Vân Tông. Bây giờ bị Lạc Vân Tông lấy ra làm chiến lợi phẩm, phân phối cho các môn phái tác chiến, cũng không có gì kỳ quái. Đầu tiên chính là linh kiếm môn ở gần chúng ta, hừ. Ung vô sương nữ nhân này mặt ngoài nghe theo khuyên giải của chúng ta, kỳ thực hay là theo phe ngự thú tông, lần này bị giết cũng đáng đời ta vừa chết, chúng ta sẽ tiếp quản toàn bộ linh kiếm môn sau đó còn có một môn phái khác ở phía bắc, trước kia gọi là tử nghệ cát hiện tại cũng do chúng ta tiếp quản nghe vậy, miêu Thành khẽ gật đầu, dừng một chút lại hỏi bất quá chuyện này, vì sao lại nói trước với ta, hắc hắc Lục An thần cười thần bí tiểu tử ngươi sắp thăng chức rồi trưởng môn nói tử nghệ cát ở bắc bộ kia để cố trường lão đích thân tới đó chỉnh đốn còn ngươi và nhiếp phong Sẽ làm phó chủ môn đến đó hỗ trợ, phó chủ môn, ta sao, miêu Thành chỉ chỉ vào ngực mình, vẻ mặt khó tin. Hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày trở thành đại nhân vật ngồi ở vị trí cao. Không sai, chủ môn đã nói như vậy, ngươi cứ chờ xem, mệnh lệnh lập tức sẽ được ban xuống, được rồi, ta đi trước đây. Lục An Thần vỗ vỗ vai miêu Thành, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng Lục An Thần dần dần, dần khuất xa, Miêu Thành Nhất thời vẫn chưa thể kịp phản ứng Trước khi gia nhập thanh huyền môn Hay nói đúng hơn Trước khi Bạch Ngọc Phường gia nhập Tần môn Hắn vẫn chỉ là một tán tu tinh thần xa súc Giảy dụ ở tầng dưới chót Làm chó chân cho con em nhà giàu Canh đại môn cho hào môn đại trạch Dù thiên phú tu luyện không tệ Nhưng vì linh thạch không đủ Mỗi ngày bị việc vặt quấy nhiễu Đến 40, 50 tuổi vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ Nhưng từ khi theo hải trụ tử Làm việc dưới trướng nhiếp phong, linh thạch của hắn liền trở nên dồi dào, tu vi đình trệ nhiều năm rốt cục lại có tiến triển. Có hy vọng tiến bộ, hắn thay đổi thái độ lười nhác trước kia, trở nên tích cực hướng lên, ra sức tu luyện, cuối cùng sau hai mươi mấy năm, đột phá đến trúc cơ kỳ. Đến bây giờ, hắn đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, đồng thời sắp trở thành phó trưởng môn của một môn phái kim đan. Sự biến thiên về thân phận này khiến trong lòng hắn dân trào cảm xúc khó tả. Ngay tại thời khắc bạch diễm môn thiệu trưởng môn sắp bỏ mình, trưởng môn của chúng ta rốt cục đuổi tới. Chỉ thấy trưởng môn nhẹ nhàng vung trường kiếm trong tay, liền đỡ được công kích của ngũ tùng nhai, âm thanh của tên đệ tử giữa sân vẫn còn vang vọng. Nghe được âm thanh này, miêu Thành không khỏi dừng lại mộng tưởng, thân thể nhẹ nhàng dựa vào nơi hẻo lánh ở bông thuyền, mắt lộ ra vẻ nhu tình nhìn sang. Ngũ tùng nhai người này luôn luôn hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc ác. Nhưng hắn giờ phút này nhìn thấy trưởng môn, lập tức bị dọa đến tè ra quần, hắc hắc, dù sao uy danh của trưởng môn chúng ta chấn nhiếp toàn bộ vị thiên giới, trở lại chuyện chính, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy trưởng môn cười lạnh một tiếng, trường kiếm khẽ rung, thân hình cực tốc biến mất, ngũ tùng nhai vừa định mở miệng xin hàng, nhưng lại phát hiện bản thân không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào, cuối. Đầu xem xét, phát hiện cổ mình đang đổ máu. Ha ha! Nguyên lai like trong nháy mắt, đầu của kẻ này đã bị trưởng môn nhẹ nhàng cắt đứt, chỉ là kim đan hậu kỳ, căn bản không phải là đối thủ của trưởng môn chúng ta, dết hay lắm, qua. Trưởng môn thật sự là lợi hại, không hổ là trưởng môn. Một chiêu liền miễu sát ngũ tùng nhai, trên linh chu chợ đám tu sĩ Thanh Huyền Môn, tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, không khí vui sướng dị thường. Hướng về phía Thanh Huyền Môn nhanh chóng bay đi. Sáu chiếc phi hành Linh Chu tham gia trận chiến ở Lạc Vân Sơn từ từ hạ xuống, lần lượt đáp xuống quảng trường, bóng người nối đuôi nhau bước ra. Mà các đệ tử đóng giữ thanh huyền môn đã sớm nhận được tin tức, giờ phút này đều đã tụ tập ở đây, tiến hành nghênh đón. Đệ tử đóng giữ tuy không ra ngoài tham gia chiến đấu, nhưng tin tức về trận chiến này sớm đã truyền về, tất cả mọi người đều biết, môn phái nhà mình đã đánh một trận thắng lớn. Cho nên các đệ tử nghênh đón trên mặt đều lộ vẻ hưng phấn. Thanh Huyền môn uy vũ chúc mừng sư huynh sư tỷ bình an trở về, trưởng môn Hồng Phúc Tề Thiên đánh đâu thắng đó đệ tử xuất chinh vừa xuống phi thuyền trên quảng trường lập tức vang lên các loại tiếng hoan hô nơi xa còn có pháo mừng nổ vang cảnh tượng vô cùng náo nhiệt không khí ngược lại là rất tăng vọt thôi Kim ảnh chu tầng cao nhất bong thuyền Tần Lục nhìn phản ứng của các đệ tử phía dưới trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt mà phía sau Tần Lục đứng hơn 10 người đều là những quản sự trung, cao tầng của thanh huyền môn. Bọn hắn nhìn bóng lưng tầng lục, đều lộ vẻ kính nể. Cố Nguyệt đứng cạnh tầng lục, dịu dàng cười nói, trận chiến này chúng ta có thể thắng lợi, hoàn toàn là nhờ ánh mắt nhìn xa của ngươi, may mắn lúc trước chúng ta không lựa chọn nương nhờ ngũ hành minh, mới có thắng lợi ngày hôm nay. Nghe vậy, đám quản sự phía sau đều liên tục gật đầu. Ngay từ đầu, mọi người trong môn đều cho rằng Lạc Vân Tông trận chiến này tất bại, Sẽ bị hủy diệt Chỉ có đầu nhập vào ngũ hành minh Thanh huyền môn mới có thể có được một tia hy vọng sống Cho dù là cố nguyệt và cố sáng Cũng đều chỉ muốn vì đạo nghĩa trong lòng Giúp đỡ Lạc Vân Tông Còn chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Vân Tông Có thể đối kháng với ngự Thú Tông Chỉ có một mình Tần Lục Một mình chống lại ý kiến của nhiều người Tâm tính kiên định cho rằng Lạc Vân Tông Trận chiến này tất thắng Tầm nhìn xa vượt qua lẽ thường này Khiến đám người bỗng cảm thấy tâm phục khẩu phục Lúc trước địch lâm phản đối kịch liệt nhất, giờ phút này cũng mang vẻ mặt kính nể, dáng vẻ vô cùng khéo léo. Mà Tần Lục nghe được lời tán thưởng này của Cố Nguyệt, thân thể có chút cứng ngắt, hơi lúng túng sờ mũi, cũng không đáp lời. Cố Nguyệt nói ánh mắt của hắn nhìn xa, thật ra chẳng phải như vậy. Hắn có thể biết trước, hoàn toàn là bởi vì tại đại hội vội về chịu tan, lợi dụng, tri nhân tâm, đến gần Nguyễn Vân Quy, từ đó biết được chuyện hạ nguyên lộ giả chết. Sau đó lại biết hai vị Nguyên Anh tu sĩ âm thầm mưu đồ. Đồng thời, Tần Lục còn biết, Lạc Vân Tông bởi vì trận chiến Bình Đô Sơn trước đó, có chút bất mãn với một số thế lực, muốn thay thế. Lại thêm Lạc Vân Tông quanh năm khai chiến, dẫn đến linh thạch trong kho của nhà mình cực độ thiếu khuyết. Cho nên Hạ Nguyên Lộ liền định lợi dụng trận chiến này, tiêu diệt toàn bộ những môn phái hoặc gia tộc không trung thành, từ đó tiếp thu toàn bộ gia sản của những thế lực kia, tiến hành hồi máu. Đó là một kế sách một hòn đá ném hai chim. Cũng bởi vì nghe được suy nghĩ trong lòng Nguyễn Vân Quy, Tần lục mới có thể mạnh mẽ yêu cầu gia nhập liên minh phòng ngự của Lạc Vân Tông. Bây giờ xem ra, kế hoạch bí ẩn này, trừ việc không tính tới hạ nguyên lộ sẽ chết, còn lại coi như hoàn thành không tệ. Lạc Vân Tông thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, cũng khiến đông đảo thế lực phụ thuộc thấy được kết cục của việc phản bội, bất tri bất giác ngưng tụ được lòng trung thành. Đương nhiên, Đối với Tần Lục mà nói, điều quan trọng nhất là Thanh Huyền Môn cũng đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Trận chiến này, Lạc Vân Tông Vì Trấn An và Ban Thưởng Minh Hữu đã lấy ra rất nhiều chiến lợi phẩm để phân phối. Là Thanh Huyền Môn, Môn Phái đã bỏ ra nhiều công sức trong chiến tranh, tự nhiên nhận được phần thưởng rất hậu hĩnh. Ngoài phần thưởng là các vật phẩm thường gặp như pháp khí, đan dược, còn có một số vật tư ngày thường khó gặp. Đầu tiên chính là hai nơi linh địa thượng phẩm. Là mấy nhà thế lực đã phản bội Lạc Vân Tông, Nguyễn Vân Quy căn bản không nể mặt, hạ lệnh bắt giam tất cả các đệ tử, sau này đem làm nô lệ nghe theo an bài, chỉ có lập công chuộc tội, mới có một cơ hội nhỏ nho dành lấy cuộc sống mới. Chưởng môn bỏ mình, đệ tử bị đầy, sơn môn tự nhiên biến thành vật vô chủ. Trải qua tầng lục thương lượng, thanh huyền môn được chia cho hai môn phái linh kiếm môn và tử nghệ các, không ngoại lệ. Hai Sơn Môn này đều thuộc về Linh Địa Thượng Phẩm. Ngoài Linh Địa, Thanh Huyền Môn lần này còn được chia quyền quản hạt một phường thị. Phường thị tên là Văn Tâm Phường, nằm ở khu vực phía bắc của Lạc Vân Tông, cũng chính là ở gần Sơn Môn của Tử Nghệ Các. Văn Tâm Phường, không lớn, so với Hoàng Hạc Phường, bây giờ đã trở thành Đại Phường Thị thì căn bản không thể sánh được, nhưng vẫn có giá trị không nhỏ, tần lục hết sức hài lòng. Hạng một chiến lợi phẩm cuối cùng chính là đông đảo phàm nhân lần này Lạc Vân Tông chia 3 vương triều phàm tục cho Thanh Huyền Môn số lượng bách tính lên tới hơn ngàn vạn những người này đều là phàm nhân sinh sống tại linh địa phổ thông xác suất nắm giữ linh căng không thấp hơn ngàn vạn người đủ để số lượng đệ tử của Thanh Huyền Môn tăng lên trên diện rộng cuối cùng trải qua tầng lục và những đệ tử khác thương nghị vật tư mà Thanh Huyền Môn thu được lần này giá trị tối thiểu mấy trăm vạn khối linh thạch, xem như kiếm được bộn tiền tham kiến trưởng môn đột nhiên một nữ tử có vóc người uyển chuyển đi đến trước mặt tần lục chấp tay hành lễ nhìn người tới tần lục hơi nhướng mày ngôn chi ngươi trở về khi nào bẩm trưởng môn đệ tử trở lại sơn môn vào năm ngày trước mạnh ngôn chi cung kính đáp lại tần lục chấp hai tay sau lưng nhìn nàng từ trên xuống dưới cười tủm tỉm nói chúc mừng ngươi thành tựu kim đan kim đan mạnh sư muội Ngươi tấn thăng đến Kim Đan. Thanh Huyền môn chúng ta lại có thêm một tu sĩ Kim Đan sao, thật sự là quá tốt rồi, hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Mọi người đều biết, sớm vào mấy năm trước, Mạnh Ngôn Chi đã đạt đến cảnh giới trúc cơ viên mãn, sau đó nàng vì tìm kiếm cơ hội kết Kim Đan, cùng Diệp Vũ kết bạn, ra ngoài du lịch. Đến nay đã mấy năm. Không ngờ, hôm nay trở về, vậy mà đã là Kim Đan cảnh. Vâng. Mạnh ngôn chi cung kính không người hành lễ, đệ tử vào hai tháng trước, may mắn đột phá thành công, rất tốt. Rất tốt. Tần lục mặt mày công công, vẻ mặt rất vui mừng. Hắn là người đã nhìn mạnh ngôn chi lớn lên, nhìn nàng từ một tiểu nha đầu điêu hoa vô lễ, trở thành một người có đảm đương và lòng trách nhiệm, là nòng cốt trong môn như bây giờ. Loại cảm giác này, khiến hắn rất có cảm giác thành tựu. Ân. Diệp vũ đâu? Hắn không cùng ngươi trở về sao? Tần Lục hỏi Việc này nói rất dài dòng Mạnh Ngôn Chi dừng một chút Ta sẽ chờ cùng trưởng môn nói tỉ mỉ Nhìn vẻ che che lấp lấp này của Mạnh Ngôn Chi Tần Lục cũng không truy vấn Vung tay lên, tuyên bố, đi Các quản sự có liên quan xuống trước Sắp xếp cẩn thận cho đệ tử Những người còn lại đều đến Thanh Vân Điện Nghị Sự vâng. Đám người lĩnh mệnh Tại Thanh Vân Điện Nghị Sự Tần Lục lại lần nữa an bài tốt các hạng công việc, ra lệnh. Trước mắt, việc khẩn cấp nhất, dĩ nhiên chính là tiếp thu chiến lợi phẩm của Lạc Vân Tông. Hai linh địa sơn môn, một phường thị, còn có hơn ngàn vạn phàm nhân. Linh địa thì không cần phải nói, tất nhiên cần tu sĩ Kim Đan đến tọa trấn, người được chọn cũng đã được định sẵn từ trên đường về. Cố Nguyệt đi tử nghệ cát, địch lâm đi linh kiếm môn. Hai người bọn họ sẽ dẫn đầu mấy tên quản sự đi chỉnh đốn hai sơn môn mới đó. Về phần tiếp quản phường thị, ban đầu Tần Lục dự định tự mình đi qua, nhưng bây giờ nhìn thấy Mạnh Ngôn Chi thành công đột phá Kim Đan, hắn lập tức làm trưởng quỷ, giao chuyện này cho Mạnh Ngôn Chi vừa mới trở về. Còn chuyện Vương Triều phàm nhân, loại chuyện này tu sĩ trúc cơ liền có thể an bài, không cần tu sĩ Kim Đan nhúng tay. Đám người tề tự tại đại điện, thương lượng các loại công việc, an bài sự vụ, bổ sung chi tiết. Cố gắng đem tất cả mọi chuyện đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Sau 2 canh giờ, Hội nghị lần này mới kết thúc. Đám người rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Mạnh Ngôn Chi, nàng bắt đầu báo cáo với Tần Lục về chuyện Diệp Vũ lần này chưa về, đối với việc Mạnh Ngôn Chi tấn thăng Kim Đan, Tần Lục không hề cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Dù sao, làm đệ nhất thiên tài của Thanh Huyền môn, há có thể bị bình cảnh Kim Đan nho nhỏ cản trở. Sau khi tấn thăng cảnh giới Kim Đan, khí chất trên người Mạnh Ngôn Chi trở nên càng thêm trầm ổn, trên mặt nhiều hơn một tia lạnh nhạt trong lúc giơ tay nhất chân tràn đầy khí khái tông sư. Giờ phút này nàng cùng Tần Lục báo cáo kinh nghiệm mấy năm nay ở bên ngoài, thanh âm trầm ổn có lực, để cho người ta nghe được hết sức rõ ràng. Bất quá, nghe Mạnh Nguồn Chi nói, lông mày Tần Lục không khỏi hơi nhíu lại. Sự tình chính là như vậy. Mạnh Nguồn Chi kết thúc kể lại, trên mặt mang theo thần sắc ấy nấy. Thân thể Tần Lục có chút ngã về phía trước, cao mày, ngươi nói là, diệp vũ mất tích, vâng, sau đó ta tìm hắn hơn một tháng đều không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn hắn biến mất thế mà phát sinh loại sự tình này tần lục vút ve cằm, một mặt trầm tư mạnh ngôn chi và diệp vũ lần này ra ngoài gặp đại cơ duyên bọn hắn xông nhầm vào một không gian thần bí không gian này mười phần to lớn tự thành một phương thế giới cương thổ rộng lớn, tồn tại nhiều triều đại thế tục nhân khẩu gần ức điều làm người ta vui mừng nhất chính là bên trong linh khí cực kỳ dồi dào có chút địa phương đặc biệt linh khí càng là có thể ngưng tụ thành sông, từ trên cao rơi xuống, hình thành một cái thác nước lớn. Với độ nồng đậm kỳ lạ của linh khí như vậy, Mạnh Ngôn Chi và Diệp Vũ lập tức biết được, nơi đây tuyệt đối là tiên phẩm linh địa hiếm thấy thế gian, tại cửu châu đại địa, viễn cổ đại năng tạo phúc thế gian nhân loại, từ đó sáng tạo ra không gian thần bí có thể tăng nhanh tu luyện, những bí cảnh này mỗi một cái đều là thế ngoại đào nguyên. Dựa theo cổ tịch ghi chép, Trên đời hết thảy có 72 động thiên cùng 36 phút địa, tổng cộng 108 cái tiên phẩm linh địa. Lần này bọn hắn ngộ nhập chắc hẳn chính là một trong số đó. May mắn đi vào nơi linh khí dư giả như vậy, hai người đều là mừng rỡ như điên, lập tức quyết định tu luyện ở chỗ này một phen, trải qua sau khi thương nghị, hai người bọn họ bắt đầu coi chừng dò xét phương thế giới này. Mà trải qua dò xét, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà không có tu sĩ. Cho dù nơi này linh khí có thể lấy hơi nước hiện ra, có thể hình thành thác nước, nhưng nơi này vẫn như cũ không ai có thể thành công thành tiên, thậm chí những người phàm tục kia đối với tu tiên, cũng chỉ tưởng rằng tồn tại ở thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết mà thôi. Đạt được những tin tức này sau, hai người lập tức trầm tĩnh lại. Lấy thực lực trúc cơ kỳ của bọn hắn, đi vào trần giới phàm tục như thế, lập tức biến thành tồn tại vô địch. Bất quá, về sau chuyện phát sinh, lập tức để bọn hắn cải biến ý nghĩ này Ở khu vực Kinh Thành bọn hắn trên đường gặp ác bá khi nhục bách tính nghèo khổ Thấy vậy, mạnh ngôn chi tùy ý xuất thủ dự định gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ Có thể sau khi phát sinh xung đột bọn hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện sức chiến đấu của người phàm nơi này cực kỳ hung mãnh. mặc dù bọn hắn không có linh khí trợ thể nhưng bằng mượn nhục thể cường hãn, thế mà có thể chọi cứng pháp khí công kích tràn diện này lập tức để mạnh ngôn chi hai người ngạc nhiên không thôi. Phải biết, tại Cửu Châu Đại Địa, cho dù người phàm tu luyện đến trình độ đỉnh tim thế tục, cũng khó có thể đánh bại tu sĩ luyện khí trung kỳ, chớ nói chi là tu sĩ trúc cơ. Nhưng tại nơi này, một người phàm không có linh khí, thế mà có thể cùng mạnh ngôn chi trúc cơ viên mãn đánh cho có qua có lại, quả thực là không thể tưởng tượng. Bởi vì là lần đầu gặp được quá sự như thế, hai người đều là trở tay không kịp, Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, hai người thụ thương không nhẹ, bất đắc dĩ phi hành thoát đi. Từ đó về sau, hai người liền đối với loại phương pháp tu luyện rèn thân thể này cảm thấy rất hứng thú, hai người bắt đầu trà trộn ở thế tục, bốn chỗ bái phỏng giang hồ võ lâm cao thủ, âm thầm học tập loại phương pháp này. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được phương pháp tu luyện, đồng thời bắt đầu nghiên cứu. Hai người bọn họ đều là trải qua linh khí tẩy lễ thân thể, thể chất hoàn mỹ lại thêm ngộ tính kinh người, ngắn ngũi hơn 2 năm thời gian liền học được phương pháp tu luyện này, đem cường độ nhục thân của mình tăng lên rất nhiều. Có thể trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng treo chọc phải vài chỗ thế lực. Đặc biệt là bọn hắn ngay từ đầu sử dụng ra năng lực phi hành treo trên không, để phương thế giới này biết thân phận tu tiên giả của bọn hắn. Trong gần 3 năm, những người này một mực tìm phiền toái, muốn đem hai người chém tận giết tuyệt, từ đó cướp đoạt tu chân bí tịch. Mà liền tại thời điểm mạnh ngôn chi bế quan trùng kích kim đan cảnh, vị trí của bọn hắn bị tiết lộ ra ngoài, từ đó bị phát hiện, đông đảo thế lực tạo thành liên quân lao thẳng tới mà đến. diệp vũ vì mạnh ngôn chi bế quan không bị quấy rầy, cho nên lựa chọn một thân một mình nên chiến toàn bộ liên quân. Trình độ kịch liệt của trận chiến đấu này, mạnh ngôn chi trong bế quan không thể nào biết được, nhưng khi nàng thành công đột phá xuất quan, bên ngoài đã là máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi mà Diệp vũ, từ đây biến mất không còn tâm tích. Có thể hay không, hắn đã chết tại trong trận đại chiến kia. Tần lục trầm tư một lát, đưa ra cái phỏng đoán tàn khốc này. Dựa theo trong miêu tả của mạnh ngôn chi, phương thế giới kia mặc dù không cách nào lợi dụng linh khí tu luyện, nhưng bằng mượn nhục thể cường độ vẫn như cũ có thể chống lại tu sĩ. Cho dù là mạnh ngôn chi trúc cơ viên mãn, vừa tiến vào thế giới này, đều khó tránh khỏi thụ thương, húng chi Diệp vũ chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Không, mạnh Ngôn chi lập đi lặp lại lắc đầu, tự hồ không muốn tin tưởng suy đoán này. Sư phụ có chỗ không biết, từ khi chúng ta luyện thành nhục thể cường hãn, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, mà lại dịp Vũ khi đó đã đột phá tới trúc cơ trung kỳ, lại thêm pháp trận hỗ trợ, hẳn là sẽ không chiến tử, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao. Tần Lục hỏi, có bao nhiêu đề thăng, đệ tử bây giờ đối đầu tu sĩ kim đan trung kỳ, có thể duy trì bất bại. Ừm, câu trả lời này làm Tần Lục hơi kinh ngạc, phải biết Mạnh Ngôn Chi chỉ là vừa mới đột phá kim đan, cơ sở còn chưa vững chắc. Hiện tại lại dám nói ra lời này, đúng là làm người kinh ngạc. Thực lực như thế, cũng là bởi vì thể phách của ngươi mạnh lên sao? Tần lục hỏi. Vâng, Mạnh Ngôn Chi hồi đáp, thân thể đệ tử bây giờ hẳn là có thể chống cự đại bộ phận công kíp của pháp khí tam giai, chiến đấu có thể trở nên càng thêm tùy tâm sở dục. Thì ra là thế, thế mà còn có chuyện thần kỳ như vậy, là cho nên ta cho là những người kia lấy không đi tính mạng dịp vũ, huống chi tại hiện trường cũng không tìm được thi thể của hắn, tất nhiên không phải bỏ mình, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, mạnh ngôn chi có vẻ hơi buồn rầu. Thấy thế, Tần Lục nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta rút cái thời gian cùng ngươi đi tìm hắn, tiến vào cái kia tiên phẩm linh địa. Cái này chỉ sợ không được, ân. Vì sao không được, bởi vì chỗ kia không tìm được, Mạnh ngôn chi thật sâu thở dài một hơi, ta ở nơi đó tìm hắn hơn một tháng, vẫn luôn không thấy tâm hơi, cho nên ta liền định về sơn môn xin mời sư phụ hoặc là những đồng môn khác giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm, nhưng ta vừa đi ra khỏi linh địa kia, cửa vào phía sau liền biến mất, toàn bộ linh địa triệt để không thấy, tốt a, Tần lục có chút vệ oải, tiên phẩm linh địa hiếm thấy bậc này, quả nhiên không phải dễ dàng phát hiện như vậy. Đã như vậy, vậy chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ngươi cũng không cần lo lắng, nếu ngươi cho là Diệp Vũ không có chết ở nơi đó, nói không chừng hắn giống như ngươi, chiến đấu kết thúc liền rời đi linh địa. Tần lục an ủi một câu. Xác thực có khả năng, Mạnh Ngôn Chi chậm rãi gật đầu. Đi, ngươi mới vừa nói chiến lực của ngươi có thể so sánh Kim Đan Trung Kỳ, tới đi, để vi sư tới giúp ngươi kiểm nghiệm một chút, tốt. Mạnh Ngôn Chi đáp ứng lập tức. Sau đó nàng bước ra một bước. Hai tay giãn ra chậm rãi di động, một quyền giáng bụng, một quyền đi thẳng, trọn bộ động tác nước chảy mây trôi, cực kỳ cổ ý tân. Khí thế kia, tần lục nhíu mày, hắn cảm ứng được một cổ cảm giác áp bách cực tốt từ trên thân mạnh ngôn chi tuôn ra, cảm giác áp bách này, phản phất là muốn cùng thiên địa tranh hùng khí thế. Sư phụ, đây là quyền giá, chính là quyền pháp đệ tử mấy năm nay khổ luyện, quyền pháp. Ngươi không cách dùng kiếm sao, đúng vậy. Ta đã quan kiếm đổi quyền, từ khi lĩnh ngộ quyền pháp này, uy lực nắm đấm so pháp khí còn muốn lớn, xác thực có thể, tầng lục nhìn mạnh ngôn chi bày ra tư thế quyền giá, thường thường không có gì lạ, như là võ phu thế tục bình thường không đáng chú ý, có thể cổ khí thế kia trên thân, lại là có thể so với tu sĩ kim đan trung kỳ. Đến, toàn lực công hướng ta, là, mạnh ngôn chi đột nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ thân hình như mũi tên rời cung phóng tới tầng lục, nắm đấm lần sau, hãng mát ra linh quang nhàn nhạt, tiếp cận sau, đúng đầu tầng lục chính là ầm vang nện xuống, không sai, thấy vậy, tầng lục miễn cười, không lùi mà tiến tới, đơn trưởng ngân kích tiến lên. Bành, cả hai chạm vào nhau, trung ra một đạo phong ba mạnh mẽ, lập tức quét sạch toàn trường, cái bàn đều bị thổi bay ra, đại chiến kết thúc, lạc vân tông khu vực thế lực phát sinh thay máu. Trong đó lấy thanh huyền môn phạm vi thế lực gia tăng phổ biến nhất, Tại Bắc Bộ cùng Nam Bộ phân biệt mở ra tân môn phái, tăng thêm hai tòa đỉnh núi. Thanh Huyền môn ba tên nữ tử Kim Đan đều ở bên ngoài bôn tẩu, lưu lại tầng lục một người độc lưu sơn môn, trù tính chung đại cục, cả môn phái đều tại vận chuyển một cách đều đâu vào đấy. Vừa bận biểu này, liền bận rộn hai tháng. Mà hôm nay, Thanh Huyền môn đột nhiên nên đón hai tên người bái phỏng. Thiệu Phong, Diêu Quảng Khiếu. Đón khách đại đường. Chủ khách phân chia ngồi hai bên, bái phỏng hai người đưa lên theo quà tặng sau, bắt đầu hàng huyên lẫn nhau. Lão Tần A, lúc trước may mắn ngươi gọi ta cùng một chỗ đi theo Lạc Vân Tông A, không phải vậy ta cái này bạch diễm môn, khả năng liền muốn ở ta nơi này bối phận bị đứt đoạn truyền thừa A, thiệu phong lòng còn sợ hãi chậm rãi nói. Diêu quảng khiếu cũng là liên tục gật đầu, một mặt may mắn, đúng vậy A đúng vậy A, chúng ta nam bộ những này kim đang thế lực chỉ có ta ca ba có thể bình yên vô sự, địa phương khác đều bị thanh toán không ít môn phái, thật đúng là vô cùng thê thảm, Tần lục không nhanh không chậm thưởng thức một tiếng trà, chậm rãi nói, việc này ta đã thả ra qua tiếng gió, bọn hắn không tin, chỉ có thể trách bọn hắn có mắt không trồng, đúng vậy a, chết chưa hết tội. Ai, chính là đáng thương những cái kia nhỏ, cái gì cũng không biết liền thành tù nhân, diêu quản khiếu cùng thiệu phong đều là cảm khái không thôi. Trái lại Tần lục, Thì là một mặt không quan trọng Sớm tại Lạc Vân Sơn Một trận chiến bắt đầu trước Rất nhiều thế lực liền đến đi tìm Thanh Huyền Môn Muốn biết tầng lục cụ thể lập trường Từ đó mượn gió bẻ măng Thuận thế mà làm Ở trong đó liền bao quát hiện tại Thuộc về Thanh Huyền Môn Phân Môn Linh Kiếm Môn Khi đó tầng lục thăm dò Đến Nguyễn Vân Quy tiếng Lòng Biết nàng có an bài khác Trận chiến này Lạc Vân Tông tỷ số thắng cực lớn Cho nên hắn liền đối ngoại cho thấy thái độ nói tương lai lại trợ giúp lạc vân tông liều mạng một trận chiến, đồng thời mời thế lực thấp nơi cùng nhau hỗ trợ. Ai ngờ những thế lực này mặt ngoài đáp ứng thật tốt, phụng trộm hay là đầu ngựa thú tông hoặc là ngũ hành minh, đầu ngựa thú tông chừng 6 nhà kim đa môn phái, mấy nhà này môn phái toàn bộ bị thanh toán sạch sẽ, điểm bình quân cho mặt khác tham chiến thế lực. Mà những cái kia âm thầm đầu ngũ hành minh thế lực, tại lạc vân tông đại thắng tin tức truyền tới lúc tất cả đều ngựa không dừng vó trốn tránh cho bị Lạc Vân Tông sau đó thanh toán. Nhưng bởi vì những thế lực này đi được vội vàng, rất nhiều thứ đều không thể mang lên, chỉ có thể lưu tại bên trong sơn môn, mà những vật này, tự nhiên toàn bộ quy về Lạc Vân Tông tất cả. Đúng rồi lão Tần, vài ngày trước ngươi đệ tử kia mạnh nguồn chi, giống như làm ra khá lớn động tĩnh có thể cần ta hai hỗ trợ. Thiệu Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi. Không cần. Tần lục đạm đạm cười một tiếng, lắc đầu nói sự tình đã thành kết cục đã định, bất quá là cái qua đường tán tu, không biết sống chết. vị đệ tử ta đánh chạy sau, lượng hắn cũng không dám trở lại. như vậy thuận tiện, bất quá ngươi đệ tử kia sức chiến đấu làm sao cường hãn như vậy, thế mà có thể đánh thương kim đan trung kỳ tu sĩ, đúng a? ta nghe nói trận đánh kia, ngươi đệ tử này hay là lấy nghiền ép chi tư miểu sát tán tu kia cái này thật sự là có chút kinh khủng nha. tần lục lắc đầu khẽ cười một tiếng, ha ha, nàng chỉ là gặp tốt hơn cơ duyên đối với mạnh ngư chi biến cường bí mật. Tần lục đương nhiên sẽ không nhiều lời, hời hợt liền đem việc này mập mờ đi qua. Mà về phần nàng cùng tán tu chiến đấu cái này một chuyện, nói đến cũng có chút bất đắc dĩ. Hai tháng trước, mạnh ngôn chi thu đến tần lục mệnh lệnh, tiến đến tiếp nhận mấy cái phạm tục vương triều phạm nhân một chuyện, để về sau chiêu thu đệ tử. Thật không nghĩ đến, ngay tại xử trí việc này lúc, đột nhiên đi ngang qua một cái kim đan tán tu, người này khinh nhục thanh huyền môn đệ tử, đồng thời ra tay giết mấy người. Việc này bị Mạnh Ngôn Chi biết sau lập tức giận tím mặt, đằng sau vì lấy lại danh dự, lập tức tìm được tên này tán tu, tới cửa báo thù. Cuối cùng Mạnh Ngôn Chi bằng vào kim đan sơ kỳ tu vi, đem tên này kim đan trung kỳ tán tu, trực tiếp đánh thành trọng thương, nếu không phải tên này tán tu có một chiêu cực kỳ hiếm thấy đào mệnh pháp thuật, tất nhiên sẽ bị Mạnh Ngôn Chi tự tay chém giết tại chỗ. Sau trận chiến này, Mạnh Ngôn Chi trong vòng một đêm, danh chấn vị thiên giới cô số tu sĩ cũng đang thảo luận nàng cái kia không giống bình thường phương thức chiến đấu, còn có truyền ngôn sưng tại mạnh ngôn chi trên thân, còn có thể nhìn thấy tầng lục vượt cấp chiến đấu phong thái. trong đại điện, thiệu phong cùng diêu quảng khiếu hai người tránh không được đúng tầng lục một trận khích lệ, hâm mộ người trong môn mới xuất hiện lớp lớp. bất quá trò chuyện một chút, đột nhiên lời nói xoay chuyển cho tới một cái có chút nghiêm túc chủ đề. thiệu phong nói, lão tần trong khoảng thời gian này liên quan tới ngũ hành minh chúng ta có thể muốn nhiều hơn đề phòng ngũ hành minh tần lục khẽ giật mình chần chờ một lát mở miệng nói ngũ hành minh thế nào theo ta được đến tin tức sau đó ngũ hành minh nói không chính xác sẽ có động tác cũng chính là tiếng đánh lạc vân tông nghe vậy tần lục lông mày lập tức nhăn lại suy tư lên chuyện này khả năng mà một bên diêu quảng kiếu ngạc nhi nói ngũ hành minh luôn luôn lỏng lẻo nội bộ năm nhà nguyên anh thế lực làm theo ý mình lẫn nhau không quen nhìn lần này lạc vân tông như vậy thời khắc nguy nan Bọn hắn đều không thể hình thành liên quân đến công, hiện tại tại sao lại có loại tin tức này? Thiệu Phong thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia sầu lo, trầm giọng nói Ta cũng là trong lúc vô tình biết được, Trương Viêm Lôi Thương Thế đã chuyển biến tốt đẹp, đồng thời hắn đang chuẩn bị. Cùng mặt khác tứ đại tông môn liên thủ, đúng là Vân Tông khởi xướng tiến công, lấy vãn hồi mất đi mặt mũi. Trương Viêm Lôi à, tần lục tự lẩm bẩm. Lạc Vân Sơ một trận chiến lúc ngự thú tông Quý La Dương âm thầm kêu Trương Viêm Lôi tới hỗ trợ. Trương Viêm Lôi, ngũ hành minh bên trong bạch kim môn nguyên anh lão tổ, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không biết Quý La Dương hứa hẹn hắn chỗ tốt gì, thế mà có thể làm cho hắn lẻ loi một mình đến đây hỗ trợ. Mà trận chiến này, trình độ kịch liệt tuyệt đối ngoài Trương Viêm Lôi đoán trước, chẳng những Quý La Dương bị hạ nguyên lộ lấy mạng đổi mạng giết chết, liền ngay cả Trương Viêm Lôi chính mình, cũng bị thương nhẹ cuối cùng chật vật đào tẩu tần lục không nghĩ tới lúc này mới qua 2 tháng tấm này viêm lôi tự hồ lại muốn phát động chiến tranh rồi nếu là ngũ hành minh thật bị trương viêm lôi nói rõ lợi hại quan hệ, từ đó liên hợp lại cái kia lạc vân tông tuyệt đối không có sức chống cự thiệu phong chém binh chặt sắc nói lần này, thiệu phong rất có lòng tin nói ra câu nói này dù sao, hiện tại hạ nguyên lộ đã triệt để bỏ mình Mà ngũ hành minh thì là năm tên Nguyên Anh Đại Năng, cho dù Nguyễn Vân Quy lại gọi bên trên mờ mịt tông nhan viễn nhi, cũng tuyệt đối không phải ngũ hành minh đối thủ. Hẳn không phải là dễ dàng như vậy, tần lục vuốt cầm, nhẹ nhàng nói ra, ngũ hành minh xung đột tranh chấp từ xưa đến nay, hoàn toàn không phải vừa tạo thành liên minh lúc như vậy đồng lòng, hiện tại bọn hắn không tới sống chết trước mắt, hẳn là không dễ dàng như vậy liên thủ xuất kích. Đúng đúng đúng. Diêu quản khiếu liên tục gật đầu. Lão Tần nói đúng Lần này chỉ là tấm này viêm lôi ném đi cái mặt mũi Mặt khác bốn nhà môn phái không có đạo lý liền muốn giúp hắn Ta nhớ được cái kia hậu thổ môn nguyên bản liền cùng bạch kim môn xung đột rất sâu Chắc chắn sẽ không xuất thủ Ai, ta cũng hy vọng như vậy Thiệu Phong lắc đầu cười khổ Chỉ bất quá việc này nếu nhận được tiếng gió Chúng ta hay là phải cẩn thận canh gác mới được a nghe nói như thế Tần Lục khe khẽ lắc đầu Muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Nói thật, coi chừng canh gác căn bản không cần thiết. Bởi vì ngũ hành minh nếu là thật thành công liên thủ, cái kia Lạc Vân Tông tuyệt đối không phải là đối thủ, bọn hắn làm thế lực phụ thuộc lại thế nào canh gác cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đột nhiên, tầng lục não hải linh quang lóe lên, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, Thiệu Phong nếu đều có thể thu đến loại này tiếng gió, chắc hẳn ngươi cũng biết chớ, Nguyễn Vân Quy. Nghe được tin tức này, ngươi sẽ làm thứ gì đâu, ánh kiếm lóe lên như điện, hai bóng người trên không trung nhanh chóng lướt qua. Hai người một nam một nữ, mỗi người đều mặc phát bào cực phẩm cùng tông màu, dáng người tiêu sái phiêu dật, chính là tần lục và mạnh ngôn chi của thanh huyền môn. Bởi vì gần đây công việc trong môn đã tạm thời kết thúc, mấy vương triều phàm tục đều đã được sắp xếp ổn thỏa, lại thêm tần lục có thời gian rảnh, cho nên hắn liền gọi mạnh ngôn chi cùng đi tới cái gọi là tiên phẩm linh địa kia. Tìm kiếm Diệp Vũ đã mất tích từ lâu. "Ngôn Chi, quê của ngươi và Diệp Vũ đều ở Tích Thạch phủ, cuối cùng sao lại tới nơi đó?" Tần Lục vừa bay vừa hỏi. Theo lời Mạnh Ngôn Chi nói, vị trí tiên phẩm linh địa mà nàng và Diệp Vũ tìm được nằm ở cực bắc của Ly Châu, cũng chính là nơi gần vùng biển vô tận, nơi đó cách Tích Thạch phủ không hề gần. Nghe được câu hỏi, Mạnh Ngôn Chi dịu dàng trả lời, "Lúc đầu chúng ta về quê trước, đợi mấy ngày sau, Diệp Vũ nói muốn đi vùng biển vô tận xem." Sau đó ta cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, nên chúng ta rời khỏi quê, đi thẳng về hướng bắc. Vùng biển vô tận, thực sự là người ta hiếu kỳ, Tần Lục khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhớ lại những tin tức liên quan đến phương diện này. Mọi người đều biết, trên đại địa Cửu Châu, trong đó 8 châu đều nằm trên cùng một đại lục, chỉ có Ly Châu đại châu này thuộc về hòn đảo độc lập. Nói cách khác, Ly Châu là một hòn đảo khổng lồ bốn phía đều là biển. Ly Châu tổng cộng có 8 đại vực Trong đó năm đại vực phân bố bốn phía, nằm ở vị trí duyên hải, bao quanh chặt chẽ ba đại vực ở giữa. Mà cửu chân vực, chính là đại vực nằm ở hướng tây bắc, gần vùng biển vô tận. Đúng rồi sư phụ, trước khi chúng ta tìm được bí cảnh kia, nửa đường còn có xung đột với một tu sĩ kim đan có ngoại hiệu là Tọa Sơn Điêu, có chút thù oán Mạnh ngôn chi đột nhiên nhớ tới một chuyện, bổ sung thêm. Tọa Sơn Điêu, lời này làm Tần Lục chú ý, hắn nghiêng đầu hỏi. Nói rõ xem, cụ thể xảy ra chuyện gì, vâng. Mạnh Ngôn Chi bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Rất nhanh, Tần Lục liền hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Thì ra, Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi sau khi xem xong vùng biển vô tận, liền trở lại một phường thị để nghỉ ngơi. Mà ở phường thị, bọn họ bất ngờ biết được ở một nơi tên là hắc hà Đầm Lầy, ít ngày nữa sẽ có cực phẩm linh khí xuất hiện, loại linh khí này cực kỳ hiếm thấy, có giá trị không nhỏ. Nghe được tin tức này, hai người bàn bạc một lát rồi quyết định xông vào đầm lầy đen một lần tìm kiếm cơ duyên trong đó. Trong trận tranh đoạt linh khí cực phẩm này bọn hắn không thể tránh khỏi việc nảy sinh xung đột với người khác cuối cùng dẫn đến sáu tu sĩ trúc cơ hợp lực vây công bọn họ. Cuối cùng, bằng vào sức chiến đấu mạnh mẽ bọn hắn phản kích toàn bộ, liều mạng trọng thương chạy thoát khỏi vòng vây. Không may chính là, trong sáu người bọn hắn phản kích Có một người là đệ tử thân truyền của một kim đang tán tu. Tên tán tu kia biết được đệ tử mình bị giết chết, lập tức truy sát Mạnh Ngôn Chi và Diệp Vũ. Cũng chính vì người này truy sát, cuối cùng Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi mới hoảng hốt chạy bừa xông vào tiên phẩm linh địa. Thế mà còn có chuyện như vậy, Tần Lục trầm tư một lát, lại hỏi, tu vi người này thế nào, tu vi cụ thể ta không rõ, nhưng nhìn khí thế của hắn, có lẽ trên kim đan hậu kỳ. Vậy sao, Vậy thì không cần phải lo lắng, chỉ cần người này không phải nguyên anh cảnh giới, thì ta có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn. Vâng, trong mắt Mạnh Ngôn Chi lộ ra thần thái, nhìn về phía sư phụ nhà mình tràn đầy sùng bái. Sư phụ có thể vượt cấp chiến đấu, sự thật này ở vị thiên giới đã trở thành chuyện mọi người đều biết. Cũng chính chiến tích cùng giai vô địch này của sư phụ, khiến Mạnh Ngôn Chi trong lòng tràn đầy tự hào. Đúng rồi, ngươi nói các ngươi vô tình xông vào bí cảnh, Vậy khi ngươi đi ra, có phải vẫn ở cùng một vị trí? Ngọn núi điêu kia có từng phát hiện ra ngươi, lúc ta đi ra không ở cùng một vị trí, chỉ là vẫn ở phụ cận hắc hà đầm lầy, còn ngọn núi điêu kia, ta không rõ lắm, sau khi ta đi ra liền cẩn thận trở về sơn môn, xung quanh vị trí đó có chỗ nào thần kỳ không? Để ta nghĩ lại, hai người vừa trò chuyện vừa đi vừa nghĩ thỉnh thoảng lại đáp xuống đất khôi phục linh khí, trải qua hơn nửa tháng cuối cùng cũng đến trước một phường thị ở hắc hà Đầm Lầy. Theo lý mà nói, bôn ba lâu như vậy, nên tiến vào phường thị chỉnh đốn một chút. Tuy nhiên Tần Lục không chọn làm vậy. Nguyên nhân là do Mạnh Ngôn Chi đã từng gây thù ở đây, Tần Lục không muốn phức tạp, tránh xảy ra chiến đấu, rơi vào chiến cuộc nguy hiểm. Dù sao chuyện quan trọng nhất hiện tại là tìm diệp vũ. Sau khi suy nghĩ, Tần Lục hạ lệnh vượt qua phường thị, đi thẳng về phía Đầm Lầy Đen. Càng bay về trước, cây xanh trên mặt đất càng ít, cho đến khi không nhìn thấy nửa điểm cây xanh, hai người mới đến nơi. Đầm lầy đen, cảnh như tên gọi, mảnh đầm lầy hoang vu này như một con quỷ mị hắc ám khổng lồ, lặng lẽ vắt ngang giữa thiên địa. Nơi đây lộ ra vẻ quỷ dị và yên tĩnh, phản phất như thôn vệ tất cả sinh mệnh, xung quanh không một chút sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió ngẫu nhiên thổi qua đầm lầy, tạo nên từng cơn sóng gợn xung quanh tràn ngập mùi mục nát nồng đậm, cảm giác cô tịch không chút hơi người khiến người ta không rét mà run. Nơi này mà cũng có linh địa, Tần Lục nhíu mày. Loại địa phương quỷ dị này có quỷ mị hoặc yêu thú cũng không kỳ quái, chỉ là rất không có khả năng tồn tại tiên phẩm linh địa có linh khí bốc lên. Thực sự là ở bên trong, mạnh ngôn chi lấy ra một vật đưa cho Tần Lục sư phụ. Đây là hương vật đan cần phục dụng đan này khi tiến vào đầm lầy đen. Tần Lục nhận lấy. Nhìn viên đang dược đen thu này nghi hoặc hỏi: "Cái này có tác dụng gì?" Trong đầm lầy đen có một làn sương mù đen, sương mù này vừa hôi thối vừa có độc, nếu hít vào lâu dài sẽ tổn hại căn cơ, phục dụng hương dược đang có thể giải độc sương mù đen. Thì ra là vậy, đi thôi. Tần Lục ăn đang dược, sau đó bay về phía trước. Mạnh Ngôn chi theo sát phía sau. Hai người chính thức bước vào đầm lầy đen. Nơi đây tuy hoang vu, nhưng khi tiến sâu hơn, Tần Lục vẫn thấy không ít sinh vật. Không ngoại lệ, những sinh vật này đều là các loại yêu thú thuộc họ rắn mối. Chỉ là, những yêu thú này khá hiếm, có nhiều loại Tần Lục chưa từng nghe nói qua, tự hồ chỉ tồn tại ở những nơi đầm lầy như này. Những yêu thú này đều rất yếu, phổ biến là nhất giai hoặc nhị giai yêu thú, căn bản không tạo thành uy hiếp cho Tần Lục và Mạnh Ngôn Chi. Bởi vì khí tức của hai người, không ít yêu thú đều bỏ chạy, chỉ có số ít không biết sống chết dám xông tới mà những con đó đều bị Mạnh Ngôn Chi nhẹ nhàng ra tay giết chết. Dưới sự dẫn đường của Mạnh Ngôn Chi, hai người bay suốt ba ngày, cuối cùng cũng đến được vị trí cụ thể, cũng chính là cửa vào trước đây của Tiên phẩm Linh địa. Trong vùng đầm lầy u tối, mờ mịt, thác vụ bao trùm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một vài tiếng nước rất nhỏ do yêu thú di chuyển trong đầm lầy phát ra. Tần Lục và Mạnh Ngôn Chi đứng lơ lửng trên không, nhìn bốn phía, trầm mặc không nói. Nơi này nhìn thế nào cũng không giống một linh địa. Sư phụ, nói ra mặc dù rất khó tin, nhưng khi đó ta và Diệp Vũ xác thực đã từ nơi này tiến vào linh địa, Mạnh Ngôn Chi vừa nói, vừa chỉ về phía trước. Tần lục nhìn về phía trước, nơi đó thường thường không có gì lạ, không có một chút đặc biệt nào. Thấy vậy, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Mạnh Ngôn Chi tự nhiên không thể lừa gạt hắn, hiện tại hắn muốn làm có lẽ chính là tìm ra một chút dấu vết ở chỗ này. Một lát sau, tần lục đột nhiên vỗ tay xuống phía dưới, hô, một luồng linh khí nồng nặc từ bàn tay hắn tản ra, xung quanh không khí như mặt nước bị ném đá, hình thành từng đạo gận sóng, quét nhanh về bốn phía. Từ khi tần lục tiến vào kim đan đỉnh phong, phẩm chất linh lực của hắn đã cực cao, không chỉ sức cảm ứng và lực lượng đều được tăng lên cực lớn, mà ngay cả lĩnh ngộ đối với không gian chi đạo cũng tăng thêm mấy phần. Nếu mạnh ngôn chi nói là ở chỗ này phát hiện tiên phẩm linh địa, vậy chắc hẳn sẽ còn lưu lại một chút không gian khí tức. Linh lực ba động khuếch tán ra, tra xét rõ ràng hết thảy xung quanh. Một lát sau, tần lục thu hồi linh lực, trên mặt lộ ra vẽ bất đắc dĩ nhàn nhạt. Quá nhạt, mặc dù xác thực có một chút không gian ba động kỳ dị, nhưng căn bản không dò xét nổi, không thể biết được cụ thể di động đi hướng. Mạnh ngôn chi nghe vậy, mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng nói, phải làm sao mới ổn đây, chờ chút. Tần lục đột nhiên linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ta đi hỏi người khác một chút. Hỏi, hỏi người khác, mạnh ngôn chi sững sờ, không biết sư phụ nhà mình nói tới là có ý gì. Có thể tần lục cũng không giải thích quá nhiều với nàng, tự thân thần thức khẽ động, thần niệm ly thể mà ra, trực tiếp lách vào, bạch chi tịnh bình, trong ngực. Hắn muốn hỏi không phải người khác, chính là lão yêu quái kiếp trước tu vi tại hóa thần kỳ, đã sống mấy ngàn năm bên trong, bạch chi tịnh bình. Gặp phải loại sự tình không hiểu thấu này vẫn là đi hỏi vị lão quái vật này tương đối tốt trong động thiên lọ sạch hoàn cảnh đại thể không có gì thay đổi nhưng so với trước đó nơi này đã có thêm không ít nhân khí náo nhiệt hơn rất nhiều trong khoảng thời gian này tần lục thả không ít phàm nhân đi vào đồng thời lợi dụng bí thuật sửa chữa ký ức của bọn hắn để bọn họ sinh ra ảo giác một mực sống ở nơi này nhân số ước chừng mấy ngàn người tạo thành một trấn nhỏ tần lục cảm ứng một chút liền tìm được mặt chẩn đang không có việc gì tại một đỉnh núi. đến đây đi. chỉ thấy tần lục vung tay lên, mặt chẩn vốn đang nằm trên giường trong nhà gỗ, lập tức tự động lơ lửng lên. sau đó, với vẻ mặt ngạc nhiên của mặt chẩn, thân thể hắn bành một tiếng xông phá cửa sổ, nhanh chóng bay lên trời, hướng về phía tần lục bay tới. chỉ một lúc sau, mặt chẩn liền lơ lửng đi vào trước mặt tần lục. tần lục không nói nhảm với hắn, gọn gàng dứt khoát nói hôm nay ta tới hỏi ngươi chuyện này đường đường là tu sĩ hóa thần kỳ bị đối đãi kinh thị như vậy trong lòng mặt chẳng tự nhiên nộ khí tràn đầy thế nhưng khi đối diện với cặp mắt lóe ra ánh sáng nhạt của tần lục tức giận trong lòng hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một loại bất đắc dĩ hắn đã thử qua trong không gian này tần lục quả thật có thể đọc hiểu ý nghĩ của hắn cũng có nghĩa là mọi lòng dạ nhỏ mọn của hắn đều có thể bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở chuyện gì? Mặc chẩn buồn bực đáp lại. Ta có một đệ tử, hẳn là đã mất tích tại một tiên phẩm linh địa. Ta gần đây đang tìm hắn, có thể hôm nay khi đi vào cửa vào ngày đó, lại phát hiện cửa vào linh địa đã tiêu tán. Ngươi có biện pháp tìm tới linh địa này không? Tiên phẩm linh địa. Mặc chẩn hai mắt sáng lên, lập tức hứng thú, vội vàng hỏi. Linh địa nào? cụ thể tên là gì? Ta cũng không rõ ràng. ách, cái kia. Vậy ngươi bây giờ đang ở vị trí nào? Cửu chân Chiếu Thiên Phủ. Tần lục dừng một chút, lại bổ sung, gần vùng biển vô tận, một nơi tên là Đầm Lầy Màu Đen. Chiếu Thiên Phủ, Đầm Lầy Màu Đen, mặt chẩn thoáng suy nghĩ, muốn tìm vị trí này trong đầu, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu. Ta không hiểu rõ nơi này lắm, không có ấn tượng gì, chật chật, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có tiên phẩm linh địa, quả nhiên là, khục. Tần lục lạnh giọng khục một tiếng. Đánh gãy cảm khái của mặt chẩn, lạnh lùng nói, linh địa này tên là gì không quan trọng, ở đâu cũng không quan trọng, hiện tại ta hỏi ngươi chính là, có hay không biện pháp tìm tới trái linh địa đã tiêu tán kia, đương nhiên là có, tiên phẩm linh địa ta đã từng nghiên cứu qua ở kiếp trước, hay là biết được một chút quy luật vận hành, mặt chẩn gật gù đắc ý bắt đầu giải thích, tiên phẩm linh địa trên thế gian, phần lớn đều là do tu sĩ hóa thần hậu kỳ lợi dụng. Không gian pháp tắc Hao phí khí lực lớn tạo ra bí cảnh cực phẩm, linh địa bực này, phổ biến có sự không chắc chắn, cũng chính là sẽ thường xuyên di động. Đặc tính này, dẫn đến mỗi lần cửa vào linh địa đều không hoàn toàn giống nhau, hôm nay ở đây, ngày mai ở nơi khác, mười phần lơ lửng không cố định. Tần lục nghe nói như thế, nhẹ nhàng gật đầu. Đáp án này cùng phỏng đoán ban đầu của hắn có chỗ tương đồng. Dù sao loại bí cảnh này nếu là trường kỳ cố định tại một vị trí nào đó vậy sẽ không thần bí như vậy, thế gian khó tìm. Tần lục nghĩ nghĩ, mở miệng nhắc nhở, nói điểm chính. Hách hách, trọng điểm tới. Mặc dù mỗi lần tiên phẩm linh địa xuất hiện ở một nơi khác nhau, nhưng thế nhân không biết, cái này nhìn như ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng kỳ thật đều là có quy luật. Chỉ cần thăm dò rõ ràng quy luật trong đó, vậy nhất định có thể tìm được cửa vào bí cảnh, thật là như thế nào thăm dò quy luật, đơn giản, để ta ra ngoài nhìn qua liền biết mạch chẩn nhớ mày Ra ngoài, nghe vậy Tần lục lập tức nhớ mày Nhìn trầm trầm mạc chẩn không nói gì Tri nhân tâm, vận chuyển mọi lúc Tìm kiếm miêu tả chẩn tâm lý hoạt động Bất quá, lần này mạc chẩn tự hồ thật Không có quá nhiều tâm tư lung tung Suy nghĩ trong lòng đều là chân thật Chính là muốn ra ngoài dò xét tiên phẩm linh địa Nếu nói hắn không muốn chạy trốn Vậy khẳng định là giả Bất quá, ta thế mà không thể nhìn thấy ý nghĩ này Trong lòng hắn Đây là nguyên nhân gì, chẳng lẽ hắn còn có thể ẩn tàng ý tưởng chân thật sâu trong nội tâm mình? Ơn, cái này cũng có khả năng, dù sao hắn cũng là con rùa già mấy ngàn năm, khẳng định có chút chuẩn bị ở sau, trong lòng tầng lục nảy ra rất nhiều ý nghĩ, ngay tại suy nghĩ phương án thả mặt chẩn ra ngoài này có khả thi hay không? Trong động thiên lọ sạch, hắn thuộc về trạng thái vô địch, chỉ cần đi vào nơi này, vô luận là ai, hắn đều có thể nắm giữ sinh tử, một lời quyết định. Cho dù là mặt chẩn khi còn sống là hóa thần kỳ cũng là như thế. Nhưng ra đến bên ngoài lại khác biệt, Tần Lục không thể tùy tâm sở dục khống chế sinh tử nữa. Mặc dù bây giờ nhìn lại, Mặc Chẩn không thể tạo thành uy hiếp tính mạng với Tần Lục, nhưng Tần Lục vẫn lo lắng Mặc Chẩn ẩn tàng một loại thủ đoạn chạy trốn nào đó, mượn cơ hội này, từ đây chạy ra khỏi động thiên lọ sạch. Nếu để cho hắn chạy, vậy coi như thua thiệt lớn. Trọng yếu nhất chính là, ngày sau còn phải lo lắng bị hắn trả thù, vô duyên vô cớ thêm ra một địch nhân hóa thần kỳ nhưng không để cho hắn đi ra, liền không thể tìm được linh địa biến mất, còn có diệp vũ mất tích. Điều này lập tức khiến Tần Lục có chút xoắn xuýt. Thả hay là không thả? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.